Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 329 Thánh nhân ra tay. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hiến cuộc sằng co không xong. Có chút muốn bính thời gian cảm giác. Cái kia cầm đầu Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả thấy này, ánh mắt một lệ, phát sinh một tiếng chấn thiên hét lớn. Nhất thời Cái kia phía trên ngọn thánh sơn đảo mắt có đi ra lần lượt từng bóng người Tuy rằng chỉ là thái ấp chi cảnh khí tức Nhưng số lượng xác thực đủ khiến người tê cả ra đầu Thiên sứ mười hai cánh Đinh nhạc ở phía xa cao mày chạm ở trung ương đại trận tự nói một tiếng Cái kia đi ra lần lượt từng bóng người chính là từng vị thiên sứ Có mười hai cánh Mỗi một vị đều là thái ấp kim tiên cấp bậc thực lực Hơn nữa, số lượng mấy ngàn Quanh, những này thiên sứ 12 cánh rất nhanh Cũng đều tạo thành một tòa khổng lồ chiến trận uy năng chấn thiên Nơi ở trong thiên địa Che kín bầu trời Thánh quang rừng rực cực kỳ Nổ vang một tiếng Một đảo chống trời thánh quang quét tới Đánh vào Đinh Nhạc bên cạnh Âu Vân Tiên Thái Cực Trần bên trên Răng rắc một tiếng Thái Cực Trần phá nát Âu Vân Tiên biến sắc Hốn Nguyên Truy liên tục đánh ra Đều là không làm nên chuyện gì Đinh Nhạc vội vã ra tay Chín con huyền quy cấp tốc nhào tới Nhưng gặp phải cái kia thánh quang Nhưng là trong trước mắt bị oanh vì là nát tan Nhưng thừa dịp thời cơ này, Ô Vân Tiên thân hình một đạo cấp tốc độ đi ra, đến đinh nhạc huyện quy trận bên trong. Đa tạ sư đệ. Ô Vân Tiên cảm tạ một tiếng, trong miệng ho ra máu, hiển nhiên đòn đánh này chính là thương không nhẹ. Sư huyên trước tiên đi chu tiên kiếm trận bên trong đi. Xem ra, ngoại trừ mấy tòa mạnh mẽ đại trận ở ngoài, Bình thường tu sĩ chi trận căn bản không chống đỡ được. Đinh nhạc trầm giọng nói rằng. Ô vân tiên gật cụ lập tức liền tiến vào chu tiên kiếm trận chi bên trong. Số lượng quá ngàn uy năng phiên thiên A. Đinh nhạc trong lòng cảm giác nặng nề biết có chút không chống đỡ được. Không ngoài dự đoán. Cái kia mấy ngàn thiên sứ chiến trận uy năng kinh thiên đồng địa Đã có thể so sánh với những đại la đó cường giả tạo thành chiến trận Từng đạo từng thánh quan quét ra Trong trước mắt, hồng hoang thiên địa bên trong đại la tu sĩ chính là vẫn là mười mấy vị Để hồng hoang tu sĩ đều là hoảng sợ Có chút không chống đỡ được Rất nhanh, Đinh Nhạc huyền huy đại trận cũng là phá Chín mặt huyền huy kỳ cũng đều là không kịp lấy đi liền bị đánh nát tan Đinh nhạc có chút đau lòng Vội vã lui về Chu tiên kiếm khí Nhìn thấy một đám bị thương tiệt giáo đệ tử Trong đó càng là đã vẫn lạc hai người Đinh nhạc sắc mặt chìm xuống nói rằng Lùi đi Thực lực quá mức cách xa căn bản không chống đỡ được Đa bảo đảo nhân cũng là sắc mặt trầm ngưng có chút không cam lòng Khối này tàn tạ trong thiên địa thực lực cũng quá mức kinh người Toàn bộ hồng hoang thiên địa phần lớn tu sĩ đều không đủ để ngăn chặn Điều này làm cho một ít xưng bá một phương cường giả đều là trong lòng âm gu Khó có thể tiêu tan Bên kia ngọc hoàng đại đế càng là liên tục bại lui Lập xuống đại trận sụp đổ thổ huyết rút lui. Bên người vương mẫu nương nương Hà Cẩu Thiên Huyền nữ cũng đều là mặt mày thảm đạm. Máu nhuộm tiên ý. A Di Đà Phật. Trước hết Phật giáo bên kia. Mộ Đệ đại trận không chống đỡ nổi. dược sư Phật. Di Lạc Phật bên người cũng chỉ là dưới đại thế đến cùng địa tạng vương hai vị Phật giáo đệ tử. cách khác tần vấn. Dược sư Phật trong lòng bi thương Lập tức mang theo Phật giáo để tử thối lui Nhất thời cách khác hồng hoang cường giả Cũng liền liền bại lui tán loạn hình thành một mảnh Ai? Lùi đi! Đa bảo đảo nhân thấy này không khỏi thở dài Trong tay vỗ một cái chu tiên kiếm lạc ở trong tay Liền muốn thối lui Nhưng vào lúc này Xa xa phía chân trời Một đảo khí tức bàng bạc huyết quang cấp tốc chạy tới Toàn bộ phía chân trời đều là đỏ như máu một mảnh Dường như huyết hải lâm thế Ha ha ha Lão tổ đến rồi Cười to một tiếng cũng theo sát chuyện đến âm thanh chấn thiên tư không đều là liên tục đổ nát Nhất thời hồng hoang tu sĩ đều là sắc mặt hơi đồng Ngừng lại Trong đó càng là có hai vị thân hình đại hán khôi ngô sắc mặt vui vẻ. Bá, bá, không chờ huyết quang hạ xuống. Hai đảo kinh thiên giải lụa màu đỏ ngòm đã bay tới. Sát khí đầy trời. Dầm dầm hai tiếng khoảng cách vang lớn. Tòa kia đại la tu sĩ tạo thành bên trong đại trận liền có hơn mười người trực tiếp bị chém giết Huyết tung một mảnh. Minh Hà Lão Tổ tử huyết quang bên trong đi ra Huyết sắc đạo y có chút phá nát khóe miệng càng là mang huyết Có vẻ hơi chật vật Nhưng giờ khắc này hắn nhưng là khí thế kinh thiên Có loại uy thế chư thiên uy thế Tinh thần phấn chấn Ánh mắt quét qua Minh Hà Lão Tổ nhìn rõ ràng thế của trước mắt Cười hì hì Trong tay một chiêu Sát phạm chí bảo lạc ở trong tay Trực chém mà xuống Muốn bãi lui sao Thật mất mặt Minh hà lão tổ một tiếng cười nhạo truyền ra Vang vọng thiên địa Để hồng hoang mọi người đều là sắc mặt liền đỏ Đặc biệt ngọc hoàng đại đế Hắn cảm giác câu nói này thật giống chính là nói với hắn như thế Oanh Lúc này Xa xa lại là một tiếng kinh thiên vang lớn truyền đến Tiếp theo một đám lớn âm ảnh che kín bầu trời Hơi run lên Đã xuất hiện ở phủ cận Để hồng hoang tu sĩ đều là cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại Minh Hà, ngươi cũng chạy nhanh Yêu sư ánh mắt quét qua thản nhiên nói Nói nhiều vô ích, ra tay diệt này quần ngoại vực người đi Minh hà lão tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Đỉnh đầu tu la huyết kỳ So với mai rùa còn cứng rắn căn bản không sợ cái kia thánh quang Trái lại hai đạo sát phạt trí bào liên tục hiệu quả Giết chết một mảnh Yêu sư thấy này Cũng không đang nói cái gì Hai cánh chấn động Nhất thời cương phong như đao Thổi phù một tiếng Đem vị kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả quyển bên trong Đánh bay ra ngoài Không cần đi rồi, ra tay đi Đa bảo đảo nhân càng làm chu tiên kiếm trận cút máy đi tới chu tiên kiếm trận tới gần Quét ngang mà ra Mà cây khắc hồng hoang tu sĩ cũng là từng cây từng cây sĩ khí chấn động mạnh Quay người công kích Do hai đại hốn nguyên cảnh hậu kỳ trí cường giả ra tay Hồng hoang tu sĩ không chỉ có là phản công Hơn nữa còn đại chiến thượng phong Những kia ngoại vực tu sĩ từng cách từng cách không ra chốc lát liền lùi tới phía trên ngọn thánh sơn Tác động thánh sơn thánh quang chi lực Dựa vào này đối kháng Âm âm ầm, Nhất thời Toàn bộ thánh sơn đều đang lay động Khó có thể vững chắc Lay động thiên địa đều là chấn động Đại địa sản nước một mảnh Mà lúc này Toàn bộ đất trời bên trên Cũng cũng bắt đầu bước ra Từng mảng từng mảng tử quang Toàn bộ đất trời đều là tử quang mờ mịt Hồng mông đại đảo tức sắp suốt thế Giác rưởi Lúc này Bầu trời bên trên thánh nhân Rốt cuộc ra tay Hư lạnh một tiếng Tiếp theo toàn bộ đất trời Ngàn tỷ sắm bên trong thánh quang Đột nhiên tụ tập tới Hóa thành một con siết kim bàn tay lớn Sinh động Tạo hóa thần thông Bàn tay lớn che kín bầu trời Không thể so yêu sư thân hình nhỏ hơn bao nhiêu Âm âm một tiếng hạ xuống Yêu sư biến sắc Đập cánh lui nhanh Bàn tay lớn kia không có truy kích yêu sư Chở tay lật bàn tay một cái Dường như thiên địa xoay chuyển ở minh hà lão tổ trên người Tạo hóa Minh hà lão tổ biến sắc Không kịp ngấm nghĩ nữa Cái kia thập nhị phẩm nhiệt hỏa hồng liên chính là bay lên Từng đóa từng đóa hoa sen màu máu lan tràn ra một đám lớn Che kín bầu trời ngăn trở minh hà lão tổ thân thể Oanh Bàn tay lớn lấy không thể ngăn cản uy thế hạ xuống Huyết liên căn bản không có thể ngăn cản chính là đổ nát Phịch một tiếng Bàn tay lớn rơi vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên Bị ngăn cản cản trong nháy mắt Nhưng ngay khi này trong thời gian ngắn Minh Hà Lão tổ thân hình hơi động Nhảy ra mảnh này thủ trưởng hạ xuống khu vực Hai đảo sát phạt trí bảo hóa thành giải lụa âm âm hạ xuống